Chương 891, không bằng ta. Chương 891, không bằng ta. Dương Thanh hướng phía Dương Cảnh chắp tay, lúc trước ta tới qua Kình Thiên Thành một lần, chỉ là tiến hành biểu hiện ra thời điểm, Đại Nguyên xoáy khả năng không có lưu ý tại hạ. Dương Cảnh chính mình nhớ lại, trong đầu một bóng người mờ ảo dần dần cùng người trước mắt này trùng điệp ngươi là thợ máy kia. Chính là Tân Thạch Thành truyền đến tình báo, ngươi đánh cấp tuổi Thạch Văn Minh đỉnh phòng khoa học kỹ thuật, không phải phái người bắt ngươi sao? Vương ải? Vương ải đâu? Dương Cảnh Dương Thanh hô ta tại. Vương ải trong góc cẩn thận từng ly từng tí đi ra. Dương Cảnh nhìn một chút Vương ải, Lại nghi tới trước đó là Vương Ái thôi động bí bảo phi thuyền mang theo Trưởng Thanh thay đổi chiến cục, ánh mắt quét về phía trong đại đường một đám đế cảnh, tất cả đều là Trần Thiên thân tín tốt người cái Trần Thiên, nguyên lai like ngươi mưu đồ đã lâu. Dương Cảnh khí tức đột nhiên tu liễm. Có thể đúng là như thế, lại dọa ở đây tất cả mọi người nhảy một cái. Trần Thiên cũng vô pháp bình tĩnh, hắn đứng người lên coi Trưởng Đệ phòng. Khi manh thu tại săn giết tư thái, bình thường đều cực điểm liễm tức đại nguyên soái, chẳng lẽ ngươi muốn phản bội Tình Thiên Thành, phản bội ngươi tộc đàn, phản bội phía sau ngươi vũ trụ chúng sinh sao? Toàn Trương chỉ có Trưởng Thanh vẫn như cũ bình tĩnh, hắn lẳng lặng nhìn Dương Cảnh, mở miệng nói: Xem ra, Dương Đại Nguyên soái là người cô đơn, một thân một mình. Dương Cảnh nhìn hằng hằng Trường Thanh, thật là lớn cái mũ, nếu là tuổi Thạch bộ tộc người, nơi này liền không có ngươi nói chuyện phần. Trường Thanh lui bay, không để ý ngậm miệng lại. Thế nhưng là ngay sau đó, Dương Cảnh lại chờ mặc, cái mũ mặc dù lớn, một khi hắn động thủ, coi như thật muốn giam ở trên đầu mình. Dương Cảnh hỏi, các ngươi tuổi Thạch bộ tộc bắt chúng ta thành chủ, các ngươi muốn cái gì? Trường Thanh nhàn nhạt hỏi lại, hiện tại có ta nói chuyện phần. Dương Cảnh tức giận hừ một tiếng, tuổi Thạch bộ tộc lúc nào bắt các ngươi thành chủ? Các ngươi thành chủ không phải anh dũng hiến thân sao? Vi Kình Thiên Thành Vị tinh liên trưởng thành, vị vô giới vũ trụ, đây là xung phong đi đầu, đây là lấy cái chết chứng đạo, đây là tướng sĩ mỗ mực. Nếu là truy điệu, ta định đến." Trưởng Thanh nói còn chưa dứt lời, Dương Cảnh bắt lại Trưởng Thanh cổ áo, nó vốc người khôn ngo, lúc này đem Trưởng Thành cho sách lên thiếu cùng ta cười đùa tí từng, đổi trắng thay đen. "Ngươi cho rằng ta không giết được ngươi sao? Ngươi cho rằng Trần Thiên sẽ bảo hộ ngươi sao?" Dương Cảnh ánh mắt phảng phất lợi kiếm, muốn đâm xuyên Trưởng Thanh thần hồn. Trưởng Thanh chỉ cảm thấy có chút đầu choáng váng, lấy lại bình tĩnh sau, mở miệng nói, "Ta cho ngươi một cơ hội, cùng ta thật dễ nói chuyện. Nếu không, tự gánh lấy hậu quả." Ngươi là đang uy hiếp ta." Dương Cảnh nắm chặt trường thanh cổ áo ngón tay nở rộ thần quang, bí bảo bức tranh nước toát ra từng đạo kẽ nứt đã thật lâu không người nào dám nói chuyện với ta như vậy. Câu nói này không phải Dương Cảnh đang nói, mà là Trường Thanh đang nói. Toàn bộ đại đường lặng ngắt như tờ. Trần Thiên Sát thực không có ý định cứu Trường Thanh, nhưng hắn vừa chuyển động ý nghĩ, lại phát hiện Trường Thanh không thể chết. Hắn còn không biết Tân Thành Thành, Nguyên Thần, Trường Thanh là chuyện gì xảy ra. Hắn chỉ biết là, còn sống Trường Thanh, đương nhiên so chết Trường Thanh càng hữu dụng hơn hẳn xuống, không phải vậy, Dương gia sẽ phải diệt môn." Trần Thiên Sát cơ thăm chậm. Trước một khắc, Hắn hay là cùng Dương Cảnh quẻ vai chiến đấu đồng đội, người quen biết cũ, sau một khắc cũng đã phong mang lạnh tấu xương. Dương Cảnh đương nhiên sẽ không dễ dàng thụ này uy hiếp, Vương Hải đột nhiên nghĩ đến cái gì, vội vàng quên nhủ, "Đại Nguyên Soái, nếu không, ngươi trước tiên đem Trưởng Thanh Bùng ra, nghe hắn muốn nói gì." Vương Hải biết, một khi để Trưởng Thanh mở miệng nói chuyện, như vậy sự tình sẽ trở nên phi thường phức tạp. Thân là đỉnh phong đại đế bên trong đỉnh cấp chiến lực, Dương Cảnh chỉ quan tâm lúc nào có thể triệt để kết thúc thánh chiến, hắn không nghĩ tới, tình thiên thành vậy mà lại bởi vì một người thợ bảo trì máy móc mà trở nên hỗn loạn như thế. Thậm chí ngay cả người nhà của hắn hậu đại đều muốn nhận tính mệnh uy hiếp. Dương Cảnh đem trường thanh buông xuống, trường thanh vuốt vuốt quần áo, đi thẳng tới Trần Thiên. Tại Trần Thiên cùng tất cả mọi người dưới sự trợn mắt hồ muộm, trường thanh trực tiếp ngồi lên thành chủ bảo tọa. Trần Thiên ánh mắt sắc bén, nhưng lại cũng không động tác. Trường thanh nhấc lên chân, tiếp nhận bên hông trong nhà gỗ nhỏ hứa ấm áp đưa ra trà. Xúc lên nắp trà gẩy gẩy lá trà, lắc đầu thổi thổi, nhỏ nhấp một ngụm. Trong đại đường, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Trường thanh đặt chén trà xuống, hai tay đan xen tại trên đầu gối, chậm rãi nói ra, ta từ trước đến nay lấy chân thành đối người, các ngươi nếu là không khách khí với ta, vậy ta cũng liền không khách khí. Như các ngươi suy nghĩ, tụi Thạch Văn Minh uy hiếp quá lớn, lớn đến ta chỉ cần đánh một cái búng tay, các ngươi toàn bộ Kình Thiên Thành đều muốn sống đời. Chỉ là một đầu cựu tinh đế cảnh tham ăn người, liền để cho các ngươi chật vật như thế, bị hư không chi vương lừa gạt bại bối còn không tự biết, kéo căng tiếng lòng mọi loại mọn mệt, không, có đầu óc nhưng cũng mắt bị mù. Các ngươi biết mình tình cảnh sao? Các ngươi biết mình địa vị sao? Trương Thanh chậm rãi nói, trong đại đường, Kình Thiên Thành một đám đế cảnh sắc mặt liên tiếp biến hóa, các ngươi hẳn là ôm lấy lòng cảm kích, cảm kích trật tự sinh linh vận mệnh thể cộng đồng cứu được các ngươi. Ta đã cho các ngươi kết quả tốt nhất, nếu như các ngươi muốn tự chọn, đương nhiên có thể." Vừa mới bắt đầu, Trưởng Thanh lời nói mọi người còn có thể nghe hiểu, thế nhưng là thời gian dần trôi qua, sương mù ngưng kết tại mọi người đỉnh đầu. Cho dù là Trần Thiên, lúc này cũng lạc như lọt vào trong sương mù. Trưởng Thanh nâng chung trà lên, tựa lưng vào ghế ngồi uống trà chờ lấy có người trả lời. Nhưng tại trận tất cả mọi người nhìn chừng chừng lấy Trưởng Thanh, chờ lấy Trưởng Thanh tiếp tục nói chuyện. Bầu không khí hơi có vẻ xấu hổ tuyền a. Trưởng Thanh nhíu mày nói ra tuyển cái gì? Trần Thiên vấn đạo Trưởng Thanh. Trưởng Thanh đặt chén trà xuống, nhéo nhéo mi tâm, Hắn mây mán mình tại Lưu Vân Vũ Trụ sớm gặp Tiêu Phong, Khương Điển, Giang Thanh Nguyệt những người này. Mặc dù bây giờ giao lưu có chút tổn sức, nhưng đây là chuyện tốt. Trầm ngâm một tiếng, Trường Thanh mở miệng nói ra, Lưu Vân Vũ Trụ không phải duy nhất nông trường, cũng sẽ không là sau cùng nông trường. Luân Hãng khu tác dụng, cũng không chỉ là đem đế cảnh chăn nuôi. Cái này đồng thời cũng có thể sẽ là Hư Không Chi Vương một lần dò xét. Hư Không Chi Vương muốn nhờ vào đó nông trường, đến dò xét nếu như tinh liên trên trường thành có thế nhân, sẽ là tình huống như thế nào. Toàn diện sập bàn, là Hư Không Chi Vương không muốn nhìn thấy, nhưng cùng lúc cũng là Hư Không Chi Vương muốn xem đến. Bọn hắn duy nhất không xác định chính là, khi mấy thánh nhân sau khi xuất hiện, sẽ xuất hiện bao nhiêu? Có thể hay không vẫn như cũ liên thủ tiến đánh bọn hắn? Mặc dù, mấy thánh nhân cũng đã trở thành bọn hắn. Trương Thanh nói nói, nhưng lại ánh mắt của hắn cùng trong đại đường một đám đế cảnh cái kia ánh mắt trong suốt từng cái đối mặt tính toán. Trương Thanh đem trong chén trà trà uống một hơi cạn sạch, phức hợp trà lá, đem cái chén đưa trả lại nhà gỗ nhỏ ta đề nghị. Trương Thanh nhìn về phía chân thiên, chỉ vào Dương Cảnh đạo, "Dậy đi." Trong đại đường, bầu không khí đột nhiên khẩn trương lên. Vương Ái Chi nữ vương Ngọc lại là đứng dậy, "Ngươi đang nói cái gì đổ vật loạn thất bát tao?" Hư Không Chi Vương, ngươi là Hư Không Chi Vương sao? Trương Thanh hừ nhẹ một tiếng, Hư Không Chi Vương có thể không bằng ta. Côn vọng, quá phế lối. Tiểu tử này sẽ không phải là đầu góc có vấn đề đi. Chương 892. Xin mời lựa chọn. Chương 892. Xin mời lựa chọn. Kinh Thiên Thành, phủ thành chủ trong hành lang, xôn xao đại đường bên ngoài, có Dương Cảnh Đế cảnh thân vệ cũng vội vàng chạy đến, cùng Trần Tiên thân tín lẫn nhau cái lộn giận mắng. Trương Thanh gạt mở một đám đế cảnh, muốn rời khỏi. Dương Cảnh lại là ngăn ở Trương Thanh trước người, thân hình cao lớn túi đầu nhìn về phía Trương Thanh, ngươi sẽ không phải là coi là Cái này có thể đi được chưa?" Trương Thanh giang tay ra, nhìn về phía Trần Thiên, nói bọn hắn thân thuộc gia quyến đều đã khống chế đi, ngươi có thể bắt đầu uy hiếp bọn hắn. Vừa mới nói xong, trong hành lang bên ngoài thanh âm im ỉm bật mà dừng. Phản phất là một đám con vịt đột nhiên đều bị nằm cổ. Trần Thiên tâm lý siết chặt, chẳng lẽ Kình Tiên Thành muốn tiến hành sống mãi với nhau phải không? Vừa mới kết thúc thánh chiến, Kình Tiên Thành liền muốn thêm náo động này bốn. Ta trước tiên có thể giết ngươi, sẽ cùng Trần Thiên đàm. Dương Cảnh đang ngắm lấy Trưởng Thành, hắn giơ tay lên muốn trực tiếp vặn gãy Trưởng Thành cổ, nhưng cuối cùng hay là buông xuống. Dương Cảnh tiếp tục nói: Giá trị của ngươi quyết định bởi ngươi địa vị, theo ta được biết, ngươi chỉ là một cái kẻ trộm. Không. Trưởng Thanh lắc đầu. Co như tất cả mọi người muốn biết Trưởng Thanh tự bảo thân vào lúc, Trưởng Thanh lại nói ra bọn hắn tất cả mọi người biết đến thân phận ta là một người thợ bảo trì máy móc. Trưởng Thanh nghiêm túc nói ngươi là đang đùa chúng ta. Giương cảnh nổi giận, tất cả mọi người nổi giận vì cái gì ta muốn cùng các ngươi xoắn suất loại này cấp thấp vấn đề. Trưởng Thanh có chút bất đắc dĩ. Trưởng Thanh nhìn khắp bốn phía, vươn hai ngón tay, dạng này, ta đến để sự tình trở nên đơn giản chút. Hai con đường, là chết, là sống. Xin mời lựa chọn. Đương nhiên là sống. Vương Ngọc không cần nghĩ ngợi. Dương Cảnh Tân vệ bọn họ biết mình ra quyến đều bị khống chế, lúc này cũng tâm thần bất định bất an liên tục gật đầu. Trần Thiên lại là hỏi, kẻ nào chết, ai sống? Vừa mới nói xong, trong hành lang bên ngoài, Thế cục thủy hỏa rõ ràng một hạng này lựa chọn, không làm chi nhỏ. Kinh Thiên Thành, các ngươi vũ trụ, cùng chết, cùng một chỗ sống. Trương Thanh nói xong, Trần Thiên chặn lại nói, lựa chọn sống. Rất tốt. Trương Thanh nói tiếp, một đạo tiếp lựa chọn, xuống một nửa, Kinh Thiên Thành trọng thương, sẽ biến thành trăm ngôi sao liên bên trong yếu nhất một thành. Hoặc là, bảo trì hiện trạng, thậm chí có thể tại mậu dịch bên trong nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng mà thu được càng nhiều tiện lợi, đem chiến lược tăng cường. Xin mời lựa chọn. Trong hành lang bên ngoài, bí mật truyền âm dạy đặc chẳng lẽ một tên dương cảnh thân vệ vừa mới mở miệng, liền bị Trường Thanh đánh gãy chỉ làm trả lời, không cần rạng loạn thất bát tao sự tình. Trường Thanh thuận miệng nói. Vương Ngọc sắc mặt, mắt Trần có thể thấy xấu hổ giận dữ đến đỏ bừng. Dương Cảnh nắm chặt nắm đấm, dần dần lọng xuống, hắn quay đầu nhìn xem thân vệ của mình bọn họ, vừa nhìn về phía Trần Thiên cùng Trần Thiên hậu cận, trong lòng rất cảm thấy vô lực. Trong đáy mắt, hắn phản phất càng thêm giàn ruo, không còn thẳng thắn cương nghị. Chỉ còn lại có củ sưa mục nát đúng vậy à, chỉ đơn giản như vậy." Dương Cảnh tối đầu đại mên xoáe. Đại mên xoáe, từng người từng người Dương Cảnh thân vệ nhao nhao hô hoán, bọn hắn khó có thể tin nhìn xem tín ngưỡng của bọn họ, nhìn xem bọn hắn chỗ nhìn lên trô đi theo núi cao. Dương Cảnh không có trả lời, hắn đám thân vệ bắt đầu nhìn hằm hằm Trưởng Thanh. Có người rút đao ra kiếm, muốn đem Trưởng Thanh tại chỗ chém giết. Trong hành lang Trần Thiên Hầu cận bọn họ cũng không có ngăn trở ý tứ, nhưng bọn hắn như cũng chậm chạp không có ra tay. Chỉ vì Dương Cảnh giơ tay lên cánh tay, ngăn trở bọn hắn. Dương Cảnh nhìn về phía Trưởng Thanh, Đỗ Nhiên hỏi, "Nếu như ta ngay từ đầu khách khí với ngươi, ngươi sẽ làm như thế nào nói?" Trần Thiên cùng tất cả mọi người cũng đều hiếu kỳ nhìn về phía Trương Thanh. Trương Thanh a a cười một tiếng, nói "Ngươi không cảm thấy đã chậm sao? Ta cảm thấy không muộn." Dương Cảnh nhìn chằm chọc vào Trương Thanh nói, "Nếu như ngươi ngay từ đầu khách khí với ta, vậy ta sẽ nói rõ ràng một chút, uyển chuyển một chút." Trương Thanh đập chậc lưỡi, "Như thế nào rõ ràng? Như thế nào uyển chuyển?" Dương Cảnh tiếp tục hỏi. Trương Thanh hắng giọng một cái, chậm rãi nói, "Đầu tiên, các ngươi thành chủ du hồng ma cùng phái đi tân thạch thành người, muốn đi làm cái gì, các ngươi hẳn là rất rõ ràng đi." Không rõ ràng không quan hệ, ta đến nói cho các ngươi biết, là bởi vì Kiên Kỷ Tùy Thạch Văn Minh uy hiếp, muốn đi diệt đi Tùy Thạch bộ tộc, triệt để trấn áp triều tộc, hoặc là đem triều tộc lại ném chạy trở về mây vũ trụ. Cho dù tai họa bộc phát, cũng là lưu vân vũ trụ gánh chịu. Coi ta phô bày Tùy Thạch Văn Minh, cũng muốn dạy các ngươi thời điểm, các ngươi biết mình có cơ hội hợp tập, liền cải biến chú ý, muốn đem triều tộc khống chế ở trong tay chính mình, đồng thời, vẫn như cũ muốn tiêu diệt Tùy Thạch bộ tộc. Từ đầu đến cuối, các ngươi liền không có muốn cho Tùy Thạch bộ tộc được sống. Khác nọ là, triều tộc tại Tùy Thạch bộ tộc trong tay là uy hiếp, tại trong tay các ngươi liền không phải Đan lại hỏi hỏi các ngươi, nếu như các ngươi là tụi Thạch bộ tộc, các ngươi sẽ như thế nào đối, đối đại kình Thiên Thành?" Trưởng Thành mở miệng hỏi. Giương Cảnh toàn thân siết chặt, trong hành lang bên ngoài, không người trả lời ta tới nói đi, Trưởng Thành nói tiếp, "Diệt đi kình Thiên Thành, đem kình Tiên Vũ trụ chiếm thành của mình, có thể là bảo trì hiện trạng thu hoạch liên tục không ngừng tài nguyên, hoặc là đem kình Tiên Vũ trụ hóa thành tụi Thạch bộ tộc chính mình nông trường. Không cần rất nhiều, diệt đi các ngươi kình Thiên Vũ trụ toàn bộ sinh linh, chỉ cần cho chúng ta gia tăng một vị thánh nhân liền có thể." Tính cả rủ xuống tinh thành, chính là hai vị thánh nhân. Giương Cảnh, Trần Tiên liếc nhau, Tất cả mọi người tiếp tục trầm mặc, các ngươi không nên cảm thấy phẫn nộ, không tâm lòng, các ngươi hẳn là cảm thấy đáng xấu hổ, xấu hổ giận dữ. Các ngươi đối mặt tuổi Thạch Văn Minh, nên ôm lấy kính ý, tôn sùng. Bởi vì các ngươi đang chết, vẫn chưa có chết. Trương Thanh đứng chấp tay, sắc mặt ôn hòa nói, hiện tại lại cho các ngươi ra một lựa chọn. Là nâng toàn thành chi lực, tiến đánh Tân Thạch thành, cứu trở về các ngươi thành chủ, hoặc là, để cho các ngươi thành chủ hưởng thụ anh liệt tên chết đi, hết thảy và bình an định cộng đồng Phùng Vinh. Xin mời lựa chọn. Trương Thanh sau khi nói xong, giương cảnh không khỏi hỏi, đã các ngươi Tân Thạch thành cường đại như thế là thập xin mời lựa chọn." Trương Thanh Cường điệu nói, "Không cần giảng đồ vật loạn thất bát tao." Ánh mắt mọi người cùng nhau nhìn về phía Vương Ngọc. Vương Ngọc bị đè nén sắp khóc lên, trong nội tâm nàng tức giận mắng Trương Thanh, lại là lòng dạ hẹp hòi hỏi như vậy ta lúc trước đã làm ra lựa chọn." Dương Cảnh mở miệng nói, "Và bình an định, cộng đồng Phồn Vinh." Đại đường bên ngoài, Dương Cảnh đám thân vệ cũng không còn đối với Trương Thanh ôm lấy địch ý dư thừa mà, vạn dù xuống tinh, bỏ đạo đám người toàn quân bị diện, đủ để cho bọn hắn thấy rõ ràng, bọn hắn nếu là muốn tiến đánh Tân Thành thành, không khác lấy trứng chọi đá. Mà từ đầu đến cuối Tân Thạch Thành đều không có yếu hại qua bọn hắn, là bọn hắn lần lượt tưởng tượng thấy uy hiếp, hai hoàng ầm, mà tiên hạ thủ vị tượng. Bọn hắn thật giống như một bầy kiến hôi, thương nghị như thế nào chửi chân voi lớn. Vương Ngọc trên mặt xấu hổ giận dữ, lúc này cũng hiện lên ở bọn họ trên khuôn mặt. Phạm La trong lòng còn thừa lại một chút xíu chính khí, lúc này cũng hận tìm không được một cái lỗ để chui vào hiện tại, ta có thể nói luận bậy, ta có thể hỏi sao? Dương Cảnh nhìn về phía Trường Thanh ngươi hỏi. Trường Thanh gật đầu ra hiệu. Dương Cảnh hỏi, đã cấp ngươi Tân Thạch Thành cường đại như thế, vì cái gì còn muốn hòa bình phát triển, cộng đồng phúc linh? Đám người lần nữa nhìn về phía Trường Thanh. Trường Thanh lại là cau mày, ta không phải mới vừa nói sao? Ngươi nói cái gì?" Vương Ngọc hỏi. Trường Thanh đầu không đảo mắt chuyển nhìn về phía Vương Ngọc, "Trật tự sinh linh vận mệnh thể cộng đồng. Tất cả mọi người tôn chỉ của chúng ta là khởi xướng các tộc bộ đắp nhau, ưu thế bổ sung, tại cạnh tranh bên trong hợp tác, tại trong hợp tác cùng có lợi, đang theo đuổi bản tộc lợi ích lúc chiếu cố cổ tộc khác hợp lý lo lắng, tại nhu cầu tự thân đang phát triển đẩy mạnh các tộc cộng đồng phát triển, không ngừng mở rộng cộng đồng lợi ích điểm hội hợp, thiết thực gánh vác lên tương ứng vũ trụ trách nhiệm. Tất cả mọi người." Trường Thanh giang hai tay ra, "Ông vũ trụ, vũ trụ là mọi người, vũ trụ tương lai mỹ hảo." Cần mọi người cùng nhau cố gắng, để cho chúng ta giắt tay cộng tiến, cộng đồng phát triển, cộng đồng phồn vinh, văn minh lẫn nhau xây, hài hòa bao dung. Tất cả mọi người. Trương Thanh sau khi nói xong, thời gian phảng phất dừng lại một dạng. Tất cả mọi người nháy mắt một cái không nháy mắt, liền hô hấp đều giống như ngừng lại. Trái trái tim còn tại nhảy lên, lấy Trương Thanh vương cảnh nhĩ lực có thể nghe được. Trương Thanh đánh vỡ trầm mặc, kỳ thật đạo gia ta không phải cùi thạch bộ tộc. Chương 893. Bát Vương làm cho. Chương 893, Bát Vương làm cho. Nhược phi Trương Thanh một câu cuối cùng, bầu không khí còn không biết muốn lặng im tới khi nào. Trong hành lang bên ngoài, bầu không khí lại bắt đầu náo nhiệt lên. Có người truyền âm trầm đạm, có người thấp giọng giao lưu như vậy vĩ đại lý niệm, đây là vị nào thánh nhân nói lên. Cũng chỉ có thánh nhân mới có thể có như vậy tư tưởng cảnh giới. Hắn không phải thuộc tộc Tùy Thạch bộ tộc, vậy hắn là cái gì tộc? Chộc nhân của hắn tất nhiên cực kỳ cường đại. Cái này chẳng phải là nói, trừ Tùy Thạch văn minh cái kia chiều tước, tiểu tử này còn có át chủ bài. Nhưng nếu như hắn là loại lý niệm này lợi nói, vậy chúng ta không phải địch nhân. Đúng a, chúng ta hẳn là gia nhập mới đúng. Bầu không khí dần dần thay đổi, tất cả mọi người nhìn về phía trưởng thành ánh mắt, đều ý đang nhanh chóng hạ thấp. Ngẫm lại Tân Thạch Thành bổ sung tinh liên chống chỗ, cho tới bây giờ hơn 4 năm. Tân Thạch Thành thật là dựa theo như vậy lý niệm mà làm việc. Bọn hắn cường đại, là tuyệt tốt. Vị này đạo gia, xin mời ngồi. Trần Thiên làm ra tư thế xin mời. Xin mời vị trí, chính là mới vừa rồi Trường Thanh ngồi lên sau hắn trừng mắt mắt dọc thành chủ bảo tọa. Trường Thanh không có chối từ, lại ngồi trở xuống. Chỉ bất quá lần này, Trường Thanh ngồi rất đoan chính, biểu lộ có trang nghiêm. Trường Thanh không phải đại biểu chính hắn, hắn tự nhận cũng không có tư cách đại biểu càng nhiều. Hắn chỉ là không muốn lấy Hoa Hạ tộc thân phận xuất hiện tại vô giới giở vũ trụ, cho Hoa Hạ tộc mất mặt nói trở lại, ta lần này tiêu giao du lịch, cũng chỉ là muốn nhìn đến càng nhiều chuyện hơn. Lúc trước nói hư không chi vương khả năng kế hoạch, không phải nói suông. Trương Thanh mới mở miệng, trong hành lang bên ngoài tất cả mọi người con mắt lập tức lại trong suốt. Trương Thanh hạ to miệng, vô lực lần nữa nhắm lại về. Về nơi nào đến? Vương Ngọc yếu đất hỏi. Trương Thanh nghĩ đến tứ giới đế cảnh là như thế nào hình dung yêu tộc đại đế, lúc này thoát ra, cho nên các ngươi chỉ để ý vẻ rậm liền có thể quấn một vòng một góc nhỏ. Lời mới vừa ra miệng, Trương Thanh liền ho nhẹ một tiếng. Nói kia cái gì? Các ngươi thành chủ còn chưa có chết, nàng nhất định phải chết, nhưng chết như thế nào, lúc nào chết, các ngươi hay là có một chút thao tác không gian? Nói vừa xong, dương cảnh con ngươi lập tức phát sáng lên. Hắn phản phất rốt cục có tên là trí thông minh nô vật, hắn nhìn về phía Trần Thiên, nói ta có thể ủng hộ ngươi coi thành chủ, nhưng là Trần Thiên cũng trở về đến chính mình quen thuộc lĩnh vực hưng đối tự nhiên, theo kế hoạch, ta cũng muốn tăng lớn cùng tân thạch thành mẫu dịch, nếu là mẫu dịch, tự nhiên là hòa khí sinh tài. Tại mẫu dịch trong quá trình, chúng ta nguyện ý bỏ ra giá cao hơn, đem đổi lấy tương ứng. Lời còn chưa dứt, Bởi vì Trần Tiết biết, Tân Thạch Thành tuyệt đối sẽ không thả đi Du Hồ Ma. Không phải là bởi vì Tân Thạch Thành cần thẻ đánh bạc, mà là bởi vì Tân Thạch Thành cần Ly. Giết Du Hồ Ma sẽ chỉ đưa tới tử hận, nhưng nếu như trấn áp Du Hồ Ma, ý nghĩa có thể rất khác nhau. Trong hành lang bên ngoài lại bắt đầu thảo luận, chỉ bất quá, lần này trước nay chưa có hại hòa. Khi Trưởng Thanh đi ra đại đường, muốn rời khỏi Kình Tiên Thành lúc, Vương Ngọc đuổi theo thành chủ đại nhân để cho ta cha để cho ta cho ngươi truyền câu nói. Vương Ngọc không dám nhìn thẳng Trưởng Thanh, nàng phát hiện, Trưởng Thanh là nàng nhìn lên đều không thể chạm đến người. Cho dù là san đạo dạ Nàng đều dám nhìn hai mắt chuyện. Trường Thanh gia hiệu nếu như muốn tiếp xúc hư không chi vực, trừ đánh tới bên ngoài, có thể thông qua san đạo giả. Đánh tới là không thể nào, bởi vì tinh liên trường thành vẫn luôn đang bị động phòng thủ, mà mọi tiến đánh sẽ dẫn đến phòng tuyến sụp đổ. Thông qua san đạo giả cũng gần như không có khả năng, san đạo giả cường đại, không phải một hai cái đỉnh phong đại đế liền có thể ứng đối. Mà lại bọn hắn tới vô ảnh đi vô tung, từ trước đến nay thần bí. Kể từ đó, chỉ có thể thông qua bỏ đạo người. Mặc dù tiếp xúc không đến hư không chi vực, nhưng có thể đánh tìm được không ít tin tức. Nếu như ngươi thật có ý tưởng như vậy, như vậy Bát Phương Thành sẽ là ngươi thích hợp nhất trạm tiếp theo. Trương Thanh nghe, âm thầm đở đầu, mở miệng hỏi, Bát Phương Thành ở đâu? Nơi đó là bộ đạo người hang ổ. Là, cũng không phải. Vương Ngọc giải thích nói, nơi đó là nằm ở Tinh Liên Trưởng Thành bên ngoài một tòa tinh thành, phía sau cũng không có thông thiên đại đạo thông hướng bọn hắn vũ trụ. Nơi đó là Tinh Liên Trưởng Thành bên trong đặc thủ nhất tồn tại, Như Long Hỗ Tạm, có tinh liên trưởng thành lớn nhất chợ đen. Nghe nói bộ đạo người, săn đạo giả, thậm chí là một chút linh trí kiện toàn tham ăn người, đều sẽ ẩn hiện. Bán cái gì chợ đen, khả năng hấp dẫn bộ đạo người, săn đạo giả thậm chí còn có tham ăn người." Trương Thanh hỏi. Vương Ngọc nói ra, "Không phải là bởi vì bán cái gì, đó là bởi vì cái gì? Bởi vì Bát Phương thành mỗi hơn 10 năm liền sẽ tổ chức một lần thị hội, tinh liên trăm tinh bên trong vương cảnh, đem cảnh đều sẽ tham gia, tranh đoạt Bát Phương làm cho." Bát Phương làm cho là cái gì? Có thể cùng vô tự cùng tồn tại, có thể khiến tự thân không nhận vô tự nhậm dần lệnh bài." A?" Trương Thanh lập tức lé mắt. Cái này không phải liền là săn đạo giả lệnh bài sao? Trương Thanh đánh giá Vương Ngọc thần sắc, đánh giá ra tình báo này hẳn là rất lạ bình thường ngươi. Ngươi đang nhìn cái gì? Vương Ngọc dọa đến lui lại một bước. Trong nội tâm nàng đã đối với Trưởng Thanh sinh ra bóng ma, nhất là gia hỏa này khủng bố sau khi còn nhỏ bụng rụt gà thị hội lúc nào tổ chức. Trưởng Thanh hỏi Thánh chiến kết thúc năm thứ 2. Nói cách khác, hiện tại cũng nhanh cử hành. Chỉ chờ cái này một đoạn tinh liên trăm tòa tinh thành vững cảnh, đem cảnh người dự thi đều đến Đông Đô Liễn sẽ bắt đầu. Đúng vậy. Trưởng Thanh vuốt cảm, hỏi tiếp, "Dĩ vãng người thắng được đều sẽ đạt được bát phương làm cho, 10 năm một tấm lệnh bài lời nói, nhưng cái kia đạt được lệnh bài người đều đi đâu?" "Đều riêng phần mình về riêng phần mình tinh thành." Vương Ngọc giải thích nói ân. Trưởng Thanh lông mày nhíu lại thế nào? Vương Ngọc hỏi, Trương Thanh không có trả lời, mà là thuận miệng hỏi một chút, "Các ngươi là thông qua cái gì để phán đoán đối phương có phải hay không san đạo giả? Cùng Vô Tự Thiên Thai đi cùng một chỗ, có thể hiểu lệnh tham ăn người, chính là san đạo giả à?" Vương Ngọc cảm thấy có chút kỳ quái. Dưới cái nhìn của nàng, Trương Thanh tâm cơ lòng dạ sâu không thấy đáy, có thể làm sao lại hỏi ra vấn đề đơn giản như vậy. Trương Thanh lắc đầu, quát từ một tiếng, "Tự lo rời đi ngươi đang suy nghĩ gì? Kinh thiên ngoại thành trong hư không." Trương Thanh đem trong tay áo dùng Hỗ Thiên Thu lại tụi thạch chiến truyền phóng ra, chính mình trực tiếp xuất hiện đang điều khiển trong quang quyển. Hứa Ôn Hinh từ trong bức họa đi ra, Vừa nghĩ tới Bắt Phương làm cho cũng là mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Trương Thanh trầm ngâm, đều đâu vào đấy nói ra, đầu tiên, ta muốn xác định Bắt Phương làm cho có phải hay không săn đạo giả lại bài, có hay không hiệu lệnh tham ăn người năng lực. Nếu có, lấy Tinh Liên Trường thành lưu thông tin báo, dị vãng mỗi một lần đạt được Bắt Phương làm cho người thắng được, đều che dấu. Nếu như không có, cái này phe tổ chức cũng nhất định là hư không chi vương. Thứ yếu, cái này Bắt Phương làm cho là khóa chặt Tinh Liên Trường thành tiềm lực cường giả tiêu ký. Vẫn là vì mở rộng săn đạo giả đội hình sang chọn, mặc kệ là loại nào, đều rất nguy hiểm. Chương 894 Người nhặt xác hạ hoành hoánh. Chương 894, người nhặt xác hạ hoành hoánh. Bát Phương Thành, nhìn như tinh liên trưởng thành đánh vào vô giới vũ trụ một tòa tinh thành, trên thực tế càng giống là một tòa locomotive, sừng sững tại chiến tuyến phía trước nhất. Mỗi 100 tòa tinh thành làm đơn vị, mỗi một đoạn tinh liên đều có một tòa Bát Phương Thành. Lúc này Bát Phương Thành, tản ra nhu hòa thần quang, ngoài thành trong hư không, không có phái người chuyên môn quét dịch chiến trường, mỗi một đầu tham ăn người, thiên thai cự thú thi hải, đều rất giống từng tòa trong hư không dãy núi, tiến giúp Có người nhặt giác tại từng bộ trong thi hải xuyên tới xuyên lui, nếu là có thể tại thiên thai thi hải phủ cận tìm tới tu sĩ di vật, cái kia cũng sẽ là không sai thu hoạch. Bởi vậy, hình thể càng lớn thi hải phủ cận, tụ tập càng nhiều người nhặt giác. Bọn hắn có phát hiện thiên thai thi hải trên người tu sĩ bí bảo, có phát hiện ở trong hư không như một hạt bụi nhỏ bé cản cô giới. Bọn hắn không dằn nỗi xem xét thu hoạch của mình, có mừng rỡ không thôi, có mặt mũi tràn đầy thất vọng, cũng có bất động thanh sắc, tựa như cái gì cũng không có được giống như nạn lòng phách trí, lấy cực nhanh tốc độ trở về bát phương thành. Một viên như là to bằng ngọn núi cự thú trên đầu lâu Có một thiếu nữ tại cẩn thận tìm kiếm lấy. Nàng hy vọng có thể nhìn thấy thiên thai trên đầu lâu vết thương, nàng hy vọng có thể từ trong vết thương tìm tới tu sĩ lưu lại bí bảo. Nàng biết, mỗi một lần thánh chiến đều là cực kỳ thảm liệt, nàng chỉ có cựu tinh binh cảnh, loại này thiên thai cự thú nếu như là khi còn sống bị nàng nhìn thấy, như vậy nàng nhất định là chết. Nàng không dám ở chiến tranh lúc bộ phát rời đi bắt phương thành, nhưng nàng tin tưởng, nhất định có rất nhiều giống như nàng nhỏ yếu, hoặc là mạnh hơn nàng không có bao nhiêu tu sĩ, chết tại trong chiến trường trước khi chết, làm sao không được phát tiết một chút lửa giận. Phạm là có chút chí khí, cũng phải ra sức một tí, khẩn cầu đồng quy vu tận. Nàng nói một mình, phản phất là đang thuyết phục chính mình tiếp tục cố gắng. Bên cạnh lại truyền tới một đạo cười nhạt tâm thanh, ra sức một kích. Đồng Quy Vũ tận. Chân chính chết tại đầu này thiên thai thủ hạng, căn bản không phá được da lông của hắn, ngươi như thế tìm chỉ có thể có một cái thu hoạch, đó chính là, nếu như thiên thai này tự thú trên đầu hội trưởng Quan Vân Dận. Thiếu nữ mặt mũi tràn đầy ủy khuất nhìn xem một bên thanh niên, thành khẩn nói xin lỗi nói tiền bối, ta thật không biết quan tại kia là ngươi từ tụi Thạch Văn Minh cái kia mua sắm phi trù, ta thật không phải cố ý muốn vắt đi bản đi. Không, ta để ý chỉ là ngươi hình dung. Trưởng Thanh mặt đen lên nhìn xem thiếu nữ, nhà ngươi quan tải có tạo hình này? Thiếu nữ bĩu môi nói ngươi đến cùng muốn làm gì? Ngươi không cần một mực đi theo ta. Ta mới đến, chưa quen cuộc sống nơi đây, khó được ngươi ta hữu duyên, một chuyện không nhỏ hai chủ. Ta nhìn ngươi tại cái này nhặt ve chai thật có ý tứ, ta không so đo trước ngươi đối ta mạ phạm, nhìn gái náo nhiệt ngươi còn không vui. Trưởng Thanh đầy không thèm để ý nói. Thiếu nữ có chút bất đắc dĩ, tiếp tục vùi đầu tìm kiếm lấy. Nàng đối với Trưởng Thanh đã buông xuống cả giới, nàng biết, nếu như Trưởng Thanh muốn giết nàng, nàng đã sớm chết. Nàng cũng biết Trường Thanh sẽ không ham nàng căn bản chưa nói tới sắc đẹp, bởi vì nàng cùng Trường Thanh bên hông trong nhà gỗ nhỏ thiếu nữ kia căn bản không so được. Thế nhưng là tìm được tìm được, thiếu nữ càng phát ra huy quất. Nàng quay đầu nhìn chằm chằm Trường Thanh, trong mắt lấp loé óng ánh không thể nào. Ngươi sẽ không đem ngươi nhặt không được để lọt quái tội tại trên người của ta đi. Trường Thanh hơi kinh ngạc nếu như ngươi muốn biết cái gì, nhưng phẩm là ta biết, ta hết thảy nói cho ngươi thiếu nữ mở miệng nói ta không cần ngươi đến nói cho ta biết, chúng ta sẽ nhìn. Trường Thanh nói ra, bởi vì ngươi biết, cũng chỉ là người khác muốn cho ngươi biết. Cho nên ngươi biết, không có cái gì giá trị tham khảo. Ngươi là đến cố ý buồn nôn ta đi, hay là nói, ngươi liền cố ý muốn nhìn ta xấu mặt, thiếu nữ không cam lòng nói, đến cùng ta xin lỗi thế nào ngươi mới có thể hài lòng. Rất xin lỗi hành vi của ta đối với ngươi tạo thành khó nhiễu, ta là vô tâm. Ta không muốn để cho ngươi hiểu lầm, nói thẳng đi, ta cảm thấy ngươi sẽ chết, ta là tới bảo vệ ngươi. Trương Thanh nghiêm túc nói ta sẽ chết. Ngươi bảo hộ ta? Thiếu nữ từ trên xuống dưới đánh giá Trương Thanh. Trương Thanh ôn hòa nói, ta là người tốt, ta sẽ không thấy chết không cứu. Ngươi có bị bệnh không? Thiếu nữ trực tiếp hỏi Trương Thanh ha ha ha trong nhà gỗ nhỏ, vừa ôn hinh phình bụng to. Trương Thanh đũa bay trị trì bắt phương thành, nơi đó có không ít tu sĩ, khí tức cường hành, nói ít cũng có vương cảnh. Bọn hắn trấn giữ lấy vào thành thông đạo, tất cả người nhặt rác tiến vào đều cần giao nạp nhất định tài nguyên. Mà ngươi nhìn cũng không rời rạo, lại vẫn luôn không có gì thu hoạch, ngươi giao nạp không được tài nguyên, chắc chắn bị khó xử. Từ tiếp xúc trong khoảng thời gian này đến xem, ta phát hiện ngươi kỳ thật rất cương, ta đều nói cho ngươi thiên thai này cự thú trên đầu không có khả năng có tài nguyên, ngươi còn ở lại chỗ này cắm đầu đi tìm. Đối mặt bị trấn giữ thông đạo, ngươi sẽ tại trong hư không này tìm kiếm thật lâu. Nói, Trường Thanh lại bổ sung một câu, Đương nhiên, nếu như ngươi vẫn luôn như thế cưỡng lời nói, vậy sẽ là cực kỳ lâu thật lâu. Thánh chiến mặc dù kết thúc, nhưng cũng không có nghĩa là nguy hiểm kết thúc. Vô tự pháp pháp tắc huyết tán, tại không có trật tự pháp tắc trấn áp xuống, cũng là sẽ sinh ra thiên tai. Mặc dù thực lực sẽ không rất mạnh, nhưng không phải theo ngươi cái này cựu tinh tiểu bình cảnh giới mà tính. Thứ yếu, bát phương thành bên ngoài trong vùng hư không này, cũng có giết người cấp của. Ngươi như thế cưỡng, như thế tìm xuống dưới, hoặc là cái gì cũng không tìm tới, chết đang sinh ra tiểu thiên thai chi thủ, hoặc là tìm tới đại bà bối, bị giết người cấp của. Trưởng thanh ngữ khí như gió xuân bình thường, nhưng tại hạ vẫn nghe tới lại là từng từ đâm thẳng vào tim gan. Nàng cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, nhìn về phía Trưởng Thanh đạo, "Ta nhìn ngươi không chỉ là mới đến, ngươi là mới đến săn đạo giả hoặc bỏ đạo người đi." Ngay cả quy củ cũng đều không hiểu, tu sĩ tầm thường ngươi chỉ cần lượng mình ngươi đến từ tòa nào tinh thành, mang theo bằng chứng tới tham gia Bát Phương Đại hội liền có thể, không ai sẽ làm có ngươi, bọn hắn cũng sẽ không thu ngươi tài nguyên. Nếu như là săn đạo giả hoặc bỏ đạo người, trực tiếp nói rõ, ngươi cũng có thể vào thành. Đây không phải ta có hay không bằng chứng vấn đề, đây là ngươi đang chôn tránh vấn đề của ngươi. Trưởng Thanh nói ra đó chính là không có bằng chứng. Đối với Trường Thanh thẳng thắn, để Hạ Huỳnh Huỳnh trợn tay không kịp. Ngay sau đó, Hạ Huỳnh Huỳnh liền sợ lên. Nàng chưa thấy qua giống Trường Thanh như vậy hiền hòa san đạo dạ, bỏ đạp người, cho nên nàng căn bản là không có đem Trường Thanh hướng phương diện kia suy nghĩ, nàng mới vừa nói chỉ là nói nhảm mà thôi. Nhưng bây giờ bốn, ta là cứu ngươi cũng không phải hại ngươi, ngươi sợ cái gì? Trường Thanh nhíu mày, chỉ chỉ dưới chân, nói sang chuyện khác, đầu này thiên thai có vương cảnh thực lực, từ cái cổ vết chém có thể xác định là bị càng mạnh tu sĩ một kích miểu sát. Ngươi nguyên bản mạch suy nghĩ cũng không phải hoàn toàn không đối, nhưng ngươi lựa chọn viên này cự thú đầu lâu là thật sai. Hạ Hoành Ngánh hồ nghi nhìn một chút Trưởng Thành, bay đến trong hư không đánh giá viên này tiền thai đầu lâu toàn cảnh, nghĩ lại phía dưới, thật đúng là như vậy ngươi, ngươi không phải săn đạo giả, bỏ đạo người, đúng không? Hạ Hoành Ngánh hay là muốn xác định Trưởng Thành thân phận ta không phải? Trưởng Thành nói bài. Hạ Hoành Ngánh thở dài nhẹ nhõm, nói xuống đi, ngươi không phải liền là không mang bằng chứng còn không muốn giao tại Nguyên Bảo Thành, làm gì chỉnh thần bí như vậy? Trưởng Thành như có điều suy nghĩ. Chương 895, thuê phòng không thơm sao? Chương 895, thuê phòng không thơm sao ngươi bằng chứng là bị người cấp đi sao? Hay là ngươi quên mang theo? Hạ Hoành Ngánh tiếp tục hỏi. Trương Thanh ngay tại suy nghĩ, không có trả lời mà là hỏi, người nhặt giác vào thành, là bởi vì không có mặt khác tinh thành ghi mục thân phận bằng chứng, cho nên muốn giao nạp tài nguyên. Có bằng chứng không cần giao nạp, san đạo giả, bộ đạo người cũng không cần giao nạp, đồng thời, không muốn để cho người khác biết chính mình đến từ tòa nào tinh thành, cũng muốn giao nạp tài nguyên vào thành, đúng không? Đúng a." Hạ Hoành Hoánh nhẹ gật đầu. Trương Thanh nhìn xem Hạ Hoành Hoánh, mở miệng hỏi, ngươi tại nhặt nhạnh chỗ tốt trong quá trình, luôn luôn nhìn về phía bị trấn giữ tiến vào Bắc Phương thành tông đạo, hiển nhiên giao nạp tài nguyên không ít đi. Muốn giao nạp thu hoạch một nữa." Hạ Hoành Hoánh cắn môi một cái, mà lại có mức thấp nhất chế. Trương Thanh Nghi hỏi hỏi, vậy ngươi vì cái gì không nói chính mình là san đạo giả, bỏ đạo người, chẳng phải có thể miễn phí nhập thành sao? Hạ Huynh Gánh phức tạp nhìn xem Trương Thanh, ngươi có bệnh ba chữ còn chưa nói ra miệng, ánh mắt của nàng đỗng nhiên sáng lên, đúng à? Đúng không? Trương Thanh ha ha cười một tiếng không phải, không đối. Hạ Huynh Gánh lắc đầu, san đạo giả, bỏ đạo người, là tất cả trật tự sinh linh công định, cùng hung tặc, tội ác cùng tử. Thế nhưng là nói nói, Hạ Huynh Gánh lại nghĩ không, ra, thật nói mình là san đạo giả, bỏ đạo người, sẽ có hậu quả gì? Dù sao, bắt phương trên đại hội Vốn là có rất nhiều san đạo giả bỏ đạo người tham gia. Đây là thánh chiến đằng sau quy mô nhỏ đỏ sức, cũng có thể nói là một trận tiểu thánh chiến. Nàng lại không đến đem cảnh, muốn tham gia cũng không thể tham gia, nói mình là san đạo giả có thể là bỏ đạo người, lại có quan hệ thế nào đâu? Lại nói, Bát Phương Thành bên trong nàng cũng có người quen, ai còn không biết nàng là cái tinh thần xa suốt bất lực người nhà giác. Vẫn chưa được, cái này rõ ràng sẽ đắc tội những cái kia trấn giữ thông đạo người, bọn hắn sẽ không dễ dàng buông tha ta. Hạ Huỳnh ánh tràn đầy lo lắng ngươi một cái cựu tinh tiểu binh, ai sẽ nhớ kỹ ngươi? Lại nói, cái này Bát Phương Thành lớn như vậy, thông đạo nhiều như vậy, Lần sau ngươi chuyển sang nơi khác đi không được sao?" Trương Thanh nói ra có đạo lý Hạ Hoánh Oánh liên tục gật đầu. Hạ Hoánh Oánh nhìn về phía Trương Thanh, hỏi: "Ngươi thật giống như hiểu rất rõ tu sĩ cùng vô tự thiên thai chiến đấu, vậy ngươi nói, vùng chiến trường này trong thi hội, nên đi chỗ nào nhặt nhạnh chỗ tốt?" Trương Thanh dựng mắt hướng bốn chỗ nhìn lên, chỉ vào một đầu thiên thai thân thể nói ra: "Đến đó." "Nơi đó? Nơi đó đã có rất nhiều người nhặt rác đi qua, hồi trước hoàn toàn chính xác có người thu hoạch tương đối khá, hiện tại càng là một quặng lông đều không có." Hạ Hoánh Oánh tở dài không, nơi đó có rất rất nhiều bà bối. Trương Thanh cường điệu nói vì cái gì? Hạ Minh Anh không thể nào hiểu được đó là một đầu đại thể hình thú loại sinh vật biến thành thiên thai, nếu như xa xa cái kia đầu châu chính là đầu của nó, như vậy hắn sẽ có không chỉ một dạ dày. Lúc bình thường mà nói, thú loại biến thành thiên thai, nó thân thể cấu tạo sẽ bảo trì bộ dáng lúc trước. Đầu này thiên thai chỉ có đem cảnh, từ vết thương dày đặc trình độ bên trên phần đoán, ác chiến hồi lâu, thế lực ngang nhau, sau bị cường giả chém tới đầu lâu. Có thể cùng nó ác chiến người, đều là đem cảnh tu sĩ. Ác chiến lâu như vậy, tất nhiên bị hắn ăn thật nhiều tu sĩ. Trước đó có người tại cái kia thu hoạch tương đối khá, hẳn là phát hiện bên trong một cái tổn hại dạ dày. Nhưng thiên thai này thân thể còn thừa lại dài mấy trăm dặm, đạo đi mặt khác khí quan, nói ít còn phải có một cái hoàn chỉnh dạ dày. Dựa theo nuốt vào trình tự, tuần hại dạ dày phía trước, hoàn chỉnh dạ dày ở phía sau. Bởi vì có ác chiến thời gian này số lượng, cho nên đại bộ phận bị nuốt tu sĩ đều còn tại. Nói cách khác, cái kia nhìn chỉ là đem cảnh thiên thai vô dụng thi thể, trên thực tế là một tòa bảo sơn. Trương Thanh nói đạo lý rõ ràng, Hạ Hối Ngánh ở bên giống như là nghe cố sự một dạng ngươi làm sao nhìn ra được. Hạ Hối Ngánh mở miệng, không cho Trương Thanh cơ hội nói chuyện liền nói tiếp, ngươi nói như thật vậy. Trương Thanh sạm mặt lại, nói dám cùng đem cảnh thiên thai đối chiến. Tối thiểu cũng là đem cảnh tu sĩ. Nhưng ngươi muốn rõ ràng, đem cảnh tu sĩ tài nguyên không nhất định sẽ như vậy là đối với ứng đem cảnh cấp bậc. Ai còn không có áp điểm nãy hòm đồ vật. Lại nói, đối với ngươi cái này cựu tinh tiểu binh mà nói, đem cảnh tài nguyên cũng là quý giá. Nếu như ngươi không cần lời nói, vậy ta coi như đi. Trương Thanh một câu cuối cùng, để Tỉnh Hạ hoành hoánh. Hạ hoành hoánh rốt cục nhớ tới chính mình là làm gì tới, nàng phi tốc phóng tới cái kia thường thường không có gì lạ thiên thai thân thể tán thế. Tuy nhiên lại bị thi thể vết đức chỗ tràn lan vô tự pháp tắc cản lại, đường đi cường đại người nhặt rắc chướng mắt điểm ấy hai cốt, nhỏ yếu người nhặt rắc gánh không được vô tự pháp tắc uy hiếp hạ Hại Hánhánh có chút gấp. Nàng muốn đánh cược cược một chút, cái này vô tự pháp tắc chỉ có nàng nhìn thấy vết thương mặt ngoài mới có nếu như ngươi có tự tin có thể sống qua vô tự pháp tắc tiến vào thiên thai này thể nội, như vậy ngươi vì cái gì không trực tiếp dọc theo thiên thai thi thể vết thương, tiếp tục làm sâu sắc, tự mình mở ra một đầu thông đạo mới đâu? Trướng Thanh ở bên mở miệng hỏi đúng a. Hại Hánhánh vui mừng, vội vàng làm theo. Trướng Thanh tại hai cốt bên ngoài đợi đã lâu, rốt cục, Hại Hánhánh sắc mặt hồng nhuận dần phất bay ra. Nàng nhìn về phía Trưởng Thanh ánh mắt tràn đầy sùng bái. Khóe miệng của nàng căn bản ép không được dương lên độ cong xem thường già, hoặc là đem cảnh tài nguyên đủ nhiều, hoặc là chính là có Vương cảnh tài nguyên. Trưởng Thanh một câu, làm cho Hạ Hoành Anh biến sắc rõ ràng như vậy sao? Hạ Hoành Anh cẩn thận từng ly từng tí ngắm nhìn bốn phía, phát hiện cũng không có bị người để mắt tới sau, mới thở phào nhẹ nhõm việc này không nên châm chế, tranh thủ thời gian về thành. Có những tài nguyên này, ta nói không chừng cũng có thể tấn thăng đem cảnh. Đến lúc đó, bắt phương đại hội nói không chừng ta cũng có thể tham gia. Vậy ta tại bắt phương thành liền có chính thức thân phận. Hạ Hoành Ngánh mặt mũi tràn đầy chờ mong chính thức thân phận. Trưởng Thanh Quế dị nói chẳng lẽ lại, cái này bắt phương thành trì có đem cảnh mới có thể được trao cho thân phận bằng chứng. Hạ Hoành Ngánh bất đắc dĩ gật đầu thế, nhưng là có thân phận này bằng chứng thì có ích lợi gì đâu? Trưởng Thanh không hiểu hỏi. Hạ Hoành Ngánh lần nữa cổ quái nhìn chằm chằm Trưởng Thanh, nàng cảm rất Trưởng Thanh suy nghĩ có cựu truyện 18 ná rẻ, nàng căn bản không biết Trưởng Thanh đến cùng là nghĩ thế nào. Nói cách khác, nàng căn bản là không có cách phản Trưởng Thanh mạch suy nghĩ đi, trước một khắc nàng còn cho là Trưởng Thanh chỉ là hiếu kỳ chính thức thân phận, sau một khắc mới phát hiện, căn bản là một chuyện khác làm sao lại vô dụng đây. Đây chính là chứng minh thân phận a." Hạ Hoành Ngánh nói ra đối với không có mặt khắc tinh thành chứng minh thân phận các ngươi mà nói, mặc dù có Bát Phương thành ban phát chứng minh thân phận, các ngươi vẫn như cũng là vũ trụ hộ hộ. Tinh Liên trưởng thành, Bát Phương đại hội, nếu san đạo giả, bỏ đạo người tham gia đều đã là lệ cũ, như vậy cái này toàn bộ Bát Phương thành tất cả mọi người đối với Tinh Liên trưởng thành mà nói, đều là giống nhau, mặc kệ có hay không chứng minh. Trưởng thành nói ra, trừ phi có thể tại Bát Phương thành mua phòng ốc, làm ăn. Thế nhưng là ngươi vừa mới thu hoạch, ngươi An đã quyết tâm làm ăn sao? Mới năm một lần thành chiến. Lần tiếp theo ngươi vẫn là phải đến nhặt ve chai, nói không chừng ngươi cũng nghị gia nhập chiến tranh. Về phần mua phòng ốc, ngươi thu hồi này, thuê phòng nó không tầm sao. Lớn như vậy Bát Phương Thành, muốn ở chỗ nào ở chỗ nào. Ngươi lại không thể một mực đợi tại một chỗ an ổn cảm dễ, cái này Bát Phương Thành cũng không phải mặn khắc tính thành. Hạ Hoành Ngánh nghe sững sốt một chút, trong đầu của nàng chỉ là vừa đi vừa về lấp lóe ba chữ, có đạo lý bốn. Nếu như nàng muốn bảo trụ lần này thu sạch lấy được, cho nàng cái phòng ở, nàng cũng sẽ không một mực tại một chỗ ở mặc kệ là Bát Phương Đại hội hay là tham gia chiến chiến, hoặc là tiếp tục nhặt ve chai, nói không chừng lúc nào liền chết ở nơi nào bốn. Đúng lúc này, một đạo thật thả thanh âm vang ở Trường Thanh, hạ hối hánh bên cạnh. Một tên nam tử trẻ tuổi có chút ngượng ngùng thẹn thùng hỏi, "Cái kia, nơi này các ngươi vơ vét hết à? Nếu như các ngươi không có ý định tiếp tục vơ vét, ta có thể ở chỗ này tiếp tục tìm kiếm sao?" Chương 896, hắn là cái tham ăn người. Chương 896, hắn là cái tham ăn người. Nam tử trẻ tuổi xuất hiện, làm cho hạ hối hánh đã nhận ra nguy cơ. Nàng lập tức núp ở Trường Thanh sau lưng, cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem người này giấu đầu lòi đuôi, ngươi phản ứng kịch liệt như vậy, không biết ngươi thu hoạch không nhỏ, hiện tại cũng biết. Trường Thanh mở miệng nói ra, Hạ Hoành Anh chu mỏ một cái, trong nội tâm nàng có loại không nói ra được xin khý đi theo trưởng thanh bên người, nàng cảm thấy mình tựa như là một kẻ ngu ngốc. Nhìn trước mắt nam tử trẻ tuổi này, trên thân vậy mà mặc cấp thấp pháp bảo quần áo, đối với người Nhật giác mà nói, loại này quần áo chỉ đã chứng minh một chữ, nghèo. Bởi vì pháp bảo quần áo không cần thanh tẩy, còn tiện nghi đối với người Nhật giác mà nói, hạ giá, không có mặt bài, xưa nay không là bọn hắn muốn cân nhắc vấn đề. Nhìn đối phương trong mắt cẩn thận từng ly từng tí, Hạ Hoành Anh ánh thấy được cái bóng của mình, nàng Thanh Ngã Mốn Nhu là trưởng thanh trong khoảng thời gian này một lần đều không có nghe được, ta tìm không phải rất tỉ mỉ nhưng cũng có thể là không có để lại tài nguyên gì, nếu như ngươi còn muốn tiếp tục tìm kiếm, xin cứ tự nhiên đi. Đa tạ, tại Hạ Mã Phi, nếu là có thu hoạch, định cùng hai vị tấu phân. Không cần không cần, đều bằng bản sự, đều có cơ duyên. Hạ Hoánh Ngánh cùng Mã Phi lẫn nhau khách khí. Trưởng Thanh Lộ hai giật giật, nghe phụ cận Phương Viên vạn giảm động tĩnh, như vậy hài hòa chẳng cảnh, cũng chỉ có nơi đây duy nhất đi thôi, chúng ta về thành. Hạ Hoánh Ngánh nhìn xem Mã Phi thuận tự mình mở ra con đường tiến vào thiên thai trong thi hải sau, đối với Trưởng Thanh nói ra, thu hoạch của ta, phân ngươi một nửa. Trưởng Thanh bất vi sở động, con đứng ở nguyên địa chẳng lẽ ngươi lại muốn nhiều vơ vét chút tài nguyên? Hạ Hoánh Ngánh hiếu kỳ hỏi không, ta muốn để cho ngươi giải cái giáo huấn." Trương Thanh mở miệng nói. Hạ Hoánh Ngánh giật nảy mình, vội vàng xuất ra chính mình hai viên càn khôn giới, "Nếu như ngươi muốn tất cả đều muốn, ta cho hết ngươi." Trương Thanh móc móc lốt hai, "Ta cần phải vẽ vời cho thêm chuyện ra sao?" Hạ Hoánh Ngánh sững sờ chờ xem. Trương Thanh lẳng lặng nhìn Tiên Thai Hải Quốc. Hạ Hoánh Ngánh sở lấy hai viên càn khôn giới trong lúc nhất thời không biết làm sao. Qua rất lâu sau đó, người nhặt giác mã phi cũng là mặt mũi tràn đầy ửng hửng bay ra. Nhìn xem Mã Phi sắc mặt, Hạ Hoành Hoánh giống như biết Trương Thanh vì cái gì biết mình thu hoạch không nhỏ. Thật rất rõ ràng. Không đối. Hạ Hoành Hoánh lúc này ngây người, nàng quay đầu nhìn về phía Trương Thanh. Trương Thanh tửột nói, ta nói, thiên thai này không chỉ một dạng dạy, cho nên ý tứ của những lời này là thiên thai này chỉ có hai cái dạng dạy. Hạ Hoành Hoánh sắc mặt như là quả cà gặp xương, nàng nhìn xem Mã Phi khi thì hé miệng, khi thì chu môi, liếc thấy đạt được nàng đang khó chịu cùng tiêu tan bên trong tạ hữu hình kiêu. Mã Phi cười không ngậm mồm vào được, hắn thu lại tâm, lấy ra hai viên càn quân giới. Phân biệt đưa cho Trương Thành cùng Hạ Hoành Hoánh xin mời hai vị cần phải nhận lấy, cảm tạ hai vị đem tặng cơ duyên. Mã Phi lễ phép thành cần. Hạ Hoành Hoánh lúc đầu không có ý tứ nhận, nhìn xem Mã Phi thái độ như thế, trong lòng cũng không có chịu, cười ha hả tiếp nhận, "Đã tạ, là ta muốn cảm tạ." Mã Phi nói, nhìn về phía Trương Thành. Trương Thành cũng tiếp thừa càn khôn giới, để hứa ôn huynh cảm giác một chút. Trương Thành đuốt đuốt càn khôn giới, có nhiều thâm ý nhìn xem Mã Phi. Mã Phi vội vàng giải thích, "Ta là dựa theo ba phần đến chưa đều, nếu như không tin, ngươi có thể chính mình nhìn, những này càn khôn giới tại nguyên ta đều thành không chồng chất ở cùng một chỗ." Mã Phi nói, từ trong lực xuất ra một nhóm đại càn khu giới, chỉ có một viên là chính hắn thả tài nguyên địa phương. Trương Thanh nhận lấy, để hứa ôn huynh từng cái xem xét. Lấy được đáp lại lại làm cho Trương Thanh biểu lộ càng thêm quái dị thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Trương Thanh cảm khái nói ra, không giải thích được, cũng không ảnh hưởng Trương Thanh cử động tại hạ hoánh hánh trong mắt có mất phân tức không lễ phép thu hoạch của người ta không muốn. Trương Thanh đem càn khôn giới cũng còn tới vậy ta một lần nữa phân cho vị cô nương này một nửa. Mã Phi chặn lại nói, hạ hoánh hánh liên tục khoát tay nói ra, không cần không cần, ngươi có thể cho ta những này, ta đã rất thỏa mãn, đây vốn chính là nguyên nên lấy được cơ duyên. Hai người vẫn tại lẫn nhau khách khí, Trương Thanh lại là bước cảm, trong lòng vang lên hứa ôn huynh vấn đề, thế nào? Hắn có cái gì không thích hợp sao? Cũng không có gì không thích hợp, chỉ bất quá, hắn mới là thật muốn trà trộn vào bắt phương thành người. Trương Thanh nói ra hắn muốn trà trộn vào đi. Chẳng lẽ nói đúng vậy, hắn là cái tham ăn người. Nói, Trương Thanh dùng đạo niệm cấu kết tiên bào bức tranh, tiếp tục cùng hứa ôn huynh câu thông, còn nhớ rõ tham ăn người cắt thủy sao? Nhớ kỹ, đã bảo trên đại hội, san đạo giả tần mục mang tới đầu kia tham ăn người. Đầu kia tham ăn người là chấp vá các tộc tàn chi, trước mắt cái này ma phi, chấp vá chính là nhân tộc thân thể thân thể của hắn mỗi một bộ phận đều chất chứa lực lượng pháp tắc khác nhau. Nói như vậy, tu luyện là không luyện được dạng này, mặc dù không có vô tự pháp tắc khí tức, nhưng hoàn toàn là dựa theo tham ăn người dáng vẻ luyện thành. Trưởng thanh trong mắt thần quang âm thầm lấp lóe. Thần quang này làm cho Mã Phi trong lòng bất an, hắn muốn cẩn thận hồi tưởng, lại phát hiện tựa như một cái ảo giác trưởng thanh, ngươi làm sao nhìn ra được? Hứa Ôn Hinh hỏi Tấn Thăng Vương cảnh đằng sau, đạo niệm không còn là bị động cảm giác, mặc dù chủ động cảm giác cũng không bằng thần niệm liếc nhìn, nhưng tối thiểu có thể biết đại khái đối phương là cái gì loại hình độ vật. Đương nhiên, chủ yếu là bởi vì ta thấy được hắn thú hạch Nói, trường thành cải chỉnh, kỳ thật cũng không thể nói là thú hạnh, đây là không có trật tự pháp tắc bắt ba khóa một cái hạch tâm, cực kỳ bí ẩn. Nếu như là vương cảnh hoặc là đế cảnh tu sĩ, không cẩn thận xem xét, có lẽ sẽ chỉ cho là đây là cùng loại với đan điền khí hải thức hải loại hình độ vận. Dù sao, vô rồi vũ trụ, nhiều như vậy chủng tộc kỳ quái, điểm ấy kỳ quái, cũng liền không kỳ quái. Trường Thanh cùng Hứa Ôn Hinh Âm thầm trong lúc nói chuyện với nhau, Mã Phi cùng Hạ Vĩnh Ngẫm cũng là nói chuyện với nhau lựa nóng, hai người bọn hắn tựa như mới quen đã thân, cùng chung chí hướng, rất có tại chỗ kết làm huynh muội tình thế hôm nay tu hoạch không nhỏ. Ta xin mời hai vị có một bữa cơm no đủ. Mã Phi gãi đầu một cái, có chút xấu hổ nói ra, chỉ là ngày bình thường không có dậu có như vậy qua, ta cũng không biết nhà ai tựu lâu món ăn tốt nhất không quan hệ, ta biết. Đương nhiên là bắt Phương Thành bên trong vọng Dương lâu. Ta trước đó đi trong thành thời điểm đi ngang qua, mùi thơm kia, ta trước kia đã thể, nhất định phải đi ăn một lần. Hạ Hoành Ngánh cùng Mã Phi đã rất là rất quen, mặc dù bọn hắn chỉ là vừa tiếp xúc thời gian rất ngắn. Hai người nhìn về phía Trương Thành, Mã Phi là thật tâm mời, Hạ Hoành Ngánh lại tựa như hy vọng Trương Thành sẽ cự tuyệt giống như. Trương Thành a a cười một tiếng, nói nói thơm như vậy, Vậy ta thật là muốn đi nếm thử. Ba người hướng phía Bắc Phương Thành thông đạo bay đi. Theo tới gần Bắc Phương Thành, xung quanh có không ít người nhặt giác để mắt tới bọn hắn. Vốn là nhìn chằm chằm ánh mắt của con ngồi, nhưng không biết là bởi vì Trưởng Thành hay là bởi vì Mã Phi, bọn hắn trùng bước, cuối cùng từ bỏ vị đại ca này, ngươi là tu vi gì? Hạ Vĩnh Ngánh hỏi hướng Mã Phi không cao, bình thường, cũng liền cựu Tinh đem cảnh, khoảng cách Vương cảnh còn kém một bước. Mã Phi chất phác nói ra, "Đại ca ngươi mạnh như vậy sao?" Hạ Vĩnh Ngánh sợ hãi thán phục nói ra. Mã Phi lại là nhìn về phía Trưởng Thành, hắn vẫn luôn cảm thấy Trưởng Thành rất kỳ quái, không chỉ là Trưởng Thành kỳ quái, Trường Thanh mặc áo choàng, thậm chí là áo choàng bên trong nữ tú kia, đều rất kỳ quái đúng rồi tiền mối, ngươi là tu vi gì? Hạ Hoành Oánh sưng hô, lúc đầu không có vấn đề gì, thế nhưng lại có lập tức bay lẳng sau, vấn đề liền xuất hiện không cao, bình thường, cũng liền nhất tinh vương cảnh, khoảng cách đế cảnh còn kém chín bước. Trường Thanh thuận miệng nói ra, "Ma phi con ngươi sợ rung động?" Hạ Hoành Oánh cũng là bị chọc cười, "Đời ta còn không có cùng vương cảnh cường giả nói chuyện qua đâu, ngươi nếu là vương cảnh, ngươi sẽ mua củi thạch văn minh đồ vật." Trường Thanh mở miệng hỏi, "Ta không phải vương cảnh, vậy ngươi cảm thấy ta là tu vi gì?" Tối đa cũng liền bảy, tám tinh đem cảnh, có lẽ thấp hơn. Hạ Hoánh Ngánh nói xong nói bổ sung, vương cảnh cường giả cũng sẽ không giống ngươi nhàm chán như vậy, cảm thấy ta nhặt ve chai thú vị. Cái này gọi sinh hoạt, bọn hắn những lão già kia biết cái gì? Trương Thanh chẳng thèm nói tới lão giả. Ngươi rất trẻ trung sao? Hạ Hoánh Ngánh hỏi dựa theo niên kỷ coi là, ngươi khả năng lớn hơn ta nhiều. Trương Thanh lườm Hạ Hoánh Ngánh một chút không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Hạ Hoánh Ngánh phảng phất bị kích thích đến. Chương 897. Chúng ta đều là tham ăn người. Chương 897, chúng ta đều là tham ăn người người cũng chỉ là có thuật chú nhặt thôi. Sếp hàng chờ đợi vào thành trong đội ngũ, Hạ Hoánh Ngánh vẫn không phục. Có thể nàng nhìn xem Trưởng Thanh Dung Nhan, cùng Trưởng Thanh bên hông nhà gỗ nhỏ trước đứu tu, nhưng không có phát hiện một chút xíu dấu vết tháng năm. Trưởng Thanh nhìn rất phổ thông, mà đây cũng là phổ thông nguyên nhân một trong. Nếu như không nhìn Trưởng Thanh cái kia thâm thủy ánh mắt sáng ngời, coi hắn là thành một tên nhân tộc tiểu bối tuổi trẻ đều hoàn toàn không có vấn đề. Hoặc là làm sao ngay từ đầu thời điểm, Hạ Hánh Hánh sẽ nghĩ đến đem phiêu phù ở trong hư không quan tại cho mang đi bán. Nàng ngay từ đầu liền cho là, Trưởng Thanh là bị quan tại cho bảo dưỡng rất tốt không biết niên đại nào thi thể ba người các ngươi, thân phận bằng chứng. Bát Phương thành màn hình chô thông đạo. Hai tên vương cảnh thủ vệ theo thứ tự kiểm tra ánh mắt của bọn hắn tràn ngập trêu tức, coi là người ở đây yếu, liền tốt lựa gạt. Không ít trở lại vào thành tu sĩ, khi biết hai người này đều là vương cảnh sau, cũng là hối hận không thôi. Hai tên vương cảnh thủ vệ nhìn ra trưởng thanh ba người manh quẻ. Hai cái kỳ kỳ quái quái người trẻ tuổi cùng một cái bọn hắn tận mắt nhìn đến ra khỏi thành người nhặt rác thiếu nữ. Bọn hắn gặp qua hạ hối hối, thậm chí nham chán bên trong còn nhìn xem hạ hối hối cái kiêng mèo mù gặp cá rán giống như tìm kiếm phương thức, dùng cái này tìm đến với vui. Trường thành bất động thanh sắc, Hạ Hoành Ngánh bưng bít lấy chính mình cản khuôn giới mặt mũi tràn đầy khẩn trương, Mã Phi thì là xuất gia cản khuôn giới, dự định dựa theo người nhặt rác thân phận đến giao nạp một nửa tài nguyên người chậm tiến thành chúng ta là Hạ Hoành Ngánh mở miệng chúng ta cái này Mã Phi cũng châm miệng một lời. Hai người đều ngừng lại, hiển nhiên, bọn hắn lời kịch cũng không thống nhất. Hạ Hoành Ngánh cho Mã Phi đưa mắt liếc ra ý qua một cái, Mã Phi nhìn xem không có ý định giao nạp tài nguyên Trường Thành, cảm giác không hiểu tấu là cái gì cái này cái kia, một tên vương cảnh thủ vệ không nhịn được vươn tay, nhanh lên, phía sau trở lấy người còn không ít đâu. Chúng ta đều là tham ăn người. Nghe nói cái này bắt phương thành quy củ, săn đạo giả, bỏ đạo người, tham ăn người, vào thành đều là không cần giao nạp tài nguyên, đúng không?" Trương Thanh mở miệng nói ra. Vừa mới nói xong, xung quanh rõ ràng an tĩnh rất nhiều. Nguyên bản đồ nào chờ đợi đội ngũ, cũng đã tiến vào trận pháp quang che đậy tu sĩ, tất cả đều kinh ngạc quay đầu, ánh mắt khóa chặt Trương Thanh ba người. Hạ Hoành ngẫm cắn môi một cái, mặc dù kế hoạch rất không tệ, cũng đã làm xong dự định, thật là muốn áp dụng, nàng hay là khó tránh khỏi không đi đứng. Mã Phi biểu lộ rất là đặc sắc, hắn chẳng thể nghĩ tới, hai vị này người nhận giác, lại muốn lấy tham ăn người thân phận tiến vào cái này bắt phương thành. Trời ạ, điên rồi sao? Là bọn hắn điên rồi hay là ta điên rồi? Ma phi nội tâm hỗn loạn xộn tham ăn người, hai tên vương cảnh thủ vệ lên nhau. Trong đó một tên vương cảnh thủ vệ khịt mũi coi thường, các ngươi gặp qua tham ăn người sao? Hả mồm liền ra. Gặp qua? Trương Thanh gật đầu, nói nói như vậy, tham ăn người có bốn loại. Loại thứ nhất, vô tự thiên thai, thiên thai cự thú. Nhìn rất bình thường, nhưng là linh trí kiệt toán, cũng chỉ là bề ngoài nhìn rất bình thường. Đây là đúng quy đúng cũ thiên thai tiến hóa chi lộ, trong chiến trường kỳ thật có không ít tham ăn người, là bị xem như thiên thai cự thú cho giết chết. Trương Thanh vừa mới mở miệng, bầu không khí lại không đúng vị đương nhiên, ta nói linh trí kỳ toàn, là so ra mà nói, bọn hắn đều không phải là rất thông minh, nhưng là bọn hắn biết sợ sệt cùng sợ hãi. Loại thứ hai, đặc thù hình thể thiên thai. Loại này thiên thai có thể rõ ràng nhìn ra cùng bình thường thiên thai khác nhau, bọn hắn so bình thường thiên thai càng thêm cường đại, linh trí của bọn hắn đã cùng sinh linh không khác. Loại này thiên thai không phải tiến hóa mà đến, bình thường là do các tộc sinh linh tại chuyển biến trong quá trình, không có biến thành cấp thấp thiên thai. Loại thứ ba, khâu lại trách. Cho dù nhìn bình thường, cũng rất không bình thường, thân thể mỗi một bộ phận đều rất giống đến từ khác biệt cá thể cũng tương tự có được khác biệt cá thể độc môn Tuyệt Kỹ. Loại này thiên thai hình thái nhiều mặt, có thậm chí tự ở bề ngoài nhìn không ra cùng sinh linh các nhau. Trưởng Thanh chậm rãi nói, một bên Mã Phi liên tục nuốt nước miếng. Hắn cảm thấy Trưởng Thanh nói có chỗ chỉ, hắn cảm thấy hắn chính là Trưởng Thanh nói loại thứ 3 tham ăn người còn có loại thứ 4, cao cấp nhất, thuần túy vô tự pháp tác biến thành hoặc là cùng cấp bậc loại hình. Trưởng Thanh nghĩ nghĩ, chậm rãi nói ra, nghiêm mật ý nghĩa tới nói, người trước cùng quang minh linh gác tương tự, chỉ là sinh ra phương thức, đầu nguồn khác biệt. Người sau cùng cấp bậc cùng san đạo giả tương tự, lại cũng chỉ là nhìn tương tự, kỳ thật hoàn toàn không giống. Theo Trưởng Thanh chậm rãi mà nói, tất cả mọi người nghe ngậm. Hai tên bắt phương thành vương cạnh thủ vệ lẫn nhau, bọn hắn cùng tiên hai, tham ăn người chiến đấu vô số năm, bọn hắn hay là lần đầu nhìn thấy có người sẽ đem tham ăn người cho như vậy chiêu nhỏ. Bọn hắn hoàn toàn không có chú ý tới, Mã Phi cái trán đã chảy ra tinh mịn mồ hôi lạnh. Nếu như nói lúc trước hắn cảm thấy Trưởng Thanh nói loại thứ 3 tham ăn người chính là hắn, như vậy hiện tại hắn khẳng định hắn là Trưởng Thanh nói loại thứ 4 tham ăn người bên trong người sau cùng cấp bậc chẳng lẽ nói, Trưởng Thanh đã biết dễ của tà đấy. Mã Phi trong lòng mãnh động, hắn nghe được Trưởng Thanh đối với tham ăn người phân loại, cũng không có cẩn thận cân nhắc, nhất là cái này loại thứ 4 Tựa như là thấy cái gì nói cái gì cảm giác hoặc là nói, Trưởng Thanh là ta đồng loại. Mã Phi trong đầu suy nghĩ lóe lên. Một tên vương cảnh thủ vệ nhìn về phía Trưởng Thanh ánh mắt, cùng lúc trước hạ ánh mắt nhìn về phía Trưởng Thanh ánh mắt rất tương tự ngươi có bị bệnh không? Vương cảnh thủ vệ mở miệng nói, ngươi không phải liền là không muốn giao tiền sao? Vế phần nói nhảm nhiều như vậy. Trưởng Thanh nghiêm mặt nói, đây cũng không phải là nói nhảm, nếu như các ngươi đối với săn đạo giả, bỏ đạo người, tham ăn người, thiên thai cử thú, đều là lấy một địch nhân giản không tiến hành mơ hồ lại thống nhất đi vị, đây là một cái chí mạng tai họa ngầm. Bởi vì các ngươi căn bản là không cách nào phán đoán, thậm chí căn bản cho tới bây giờ cũng sẽ không suy nghĩ, sẽ có dừng lại tên kia vương cảnh thủ vệ ngăn trở Trưởng Thanh nói chuyện, hắn giờ này khắc này biểu hiện, liền đã bị. Trưởng Thanh nói chúng. Trưởng Thanh cố chấp lại nói một câu, không hiểu rõ địch nhân thì như thế nào chiến thắng địch nhân. Ngươi đang dạy ta làm việc, một tên khắc vương cảnh thủ vệ nhìn hằm hằm Trưởng Thanh, ngươi biết giả mạo tham ăn người ý vị như thế nào sao? Ngươi cho rằng, săn đạo giả, bảo đạo người, tham ăn người có thể tùy ý tiến vào bát phương thành, chỉ là không cần giao nạp tài nguyên một loại này ư? Trưởng Thanh nháy nháy mắt, quay đầu nhìn về phía Hạ Vân Vân. Hạ Huynh Ngánh đột nhiên khẩn trương lên, nàng hơi trắng khuôn mặt nhỏ sắc cùng hốt hoảng tiểu thần tỉnh, biểu lộ Hạ Huynh Ngánh cũng không phải như vậy hiểu rõ quy củ bắt phương đại hội, là một đoạn chẩm tinh tất cả vương cảnh, đem cảnh bên trong nhân tài kiệt xuất chi chiến, đồng thời, san đạo giả, bỏ đạo người cùng tham ăn người cũng sẽ có đối ứng cấp bậc đến đây tham gia. Quy tắc rất nhiều, trong đó có một đầu chính là lẫn nhau công sát, trừ luận võ thi đấu, tranh nhau chiến đấu, các ngươi muốn không nghĩ tới, nếu là lấy tham ăn người thân phận tiến vào bắt phương thành, thật đến lúc đó, ứng đối ra sao? Vương cảnh thủ vệ cho trưởng thành phố cấp lấy thưởng thức. Chương 898. Vậy ta cần phải biện thân chương 898, vậy ta cần phải biện thân. Hai tên vương cảnh thủ vệ nhìn xem Trưởng Thanh ba người, thật giống như nhìn xem tự cho là thông minh lợi dụng sơ hở thằng hề. Mặt các người nhặt rác cùng chờ lấy xếp hạng vào thành các đại tinh thành tu sĩ, cùng nhau nhau rễu cợt đứng lên. Hạ Hoành Hoánh mặt đỏ tới mang hai, Mã Phi lại là thần sắc lặng. Mã Phi trong mắt lóe ra một vòng vui mừng, bởi vì ngay sau đó thế cục, làm tham ăn người hắn đã thành công ẩn dấu đi. Bởi vì tất cả mọi người cho là, hắn cùng Trưởng Thanh, Hạ Hoành Hoánh là dạ mạo tham ăn người, chỉ vì trốn tránh giao nạp vào thành tài nguyên nếu như chúng ta không tham gia bắt phương đại hội đâu. Trưởng Thanh mở miệng hỏi: Hai tên vương cảnh thủ vệ lập tức sững sờ nói là lẫn nhau công sát, cũng không phải cứng nhắc quy định, mà là rất nhiều trong quy tắc cần đoàn đội hợp tác, mà bởi vì trận doanh khác biệt nguyên nhân, mới đưa đến đối lập, là thế này phải không?" Trưởng Thanh tiếp tục hỏi. Hai tên vương cảnh thủ vệ lần nữa đối mặt ánh mắt của bọn hắn bên trong tràn ngập phức tạp. Tiểu tử này, lại là cấm chủng. Nói rõ ràng như vậy, còn đầu sắt đúng không?" Một tên vương cảnh thủ vệ mở miệng nói, "Ngươi phải suy nghĩ kỹ, bảo đảm người, săn đạo giả, tham án người, mặc dù có thể vào thành, nhưng là không nhận bắt phương thành luật pháp quy củ bảo hộ." Nói còn chưa dứt lời, một tên khác vương cảnh thủ vệ thì là đánh gãy Hắn lạnh lùng nhìn xem Trưởng Thanh, nói nếu là người người cũng giống như ngươi dạng này lợi dụng sơ hở, ta bắt Phương Thành còn như thế nào vật chuyện. Ngươi cho rằng liền ngươi thông minh đúng không? Dừng một chút, tên kia Vương cảnh thủ vệ nói tiếp, không phải tham ăn người a. Đi, tới đi, biểu hiện ra. Ta cũng không thể nghe ngươi thuận miệng nói, liền đưa ngươi bỏ vào thành đi thôi. Tất cả mọi người nhìn xem Trưởng Thanh, chờ lấy nhìn Trưởng Thanh số mặt. Hạ Hoánh ngoảnh cẩn thận từng ly từng tí lôi kéo Trưởng Thanh cánh tay, thấp giọng nói, quên đi thôi, là ta muốn quá đơn giản, chúng ta hay là giao nạp tài nguyên đi. Trong nội tâm nàng không bỏ, bởi vì thu hoạch của nàng thật sự là nhiều lắm. Nàng chưa từng có lớn như thế lấy được bội thu qua, lại muốn phân ra một nửa đến. Hiện tại xem ra, giao nạp tài nguyên nhiều ít, cùng đến từ cái nào tinh thành, đều sẽ là tham gia Bát Phương Đại hội lúc, một loại ẩn tàng cho điểm. Một bên Mafia, lần nữa đem càn khôn giới đem ra. Tất cả mọi người mắt lạnh nhìn Trưởng Thành, Trưởng Thành lại là nhíu mày, bình tĩnh nói ra, "Không, hiện tại vấn đề này tính chất đã thay đổi." "A? Thay đổi thế nào?" Vương Cảnh Thủ vệ nghiền ngẫm nụ cười mãn muối. Trưởng Thành nói, lập tức đưa tới cười vang tôi đi, nhanh đi. Đừng chậm trễ thời gian của lão tử, tranh thủ thời gian chân chu vào thành. Ta cũng không có thời gian tại cái này nhìn ngươi vết mực. Đội ngũ Hồ Phương, có người không ngừng thúc dục. Trương Thanh lại là mở miệng nói, biểu hiện ra phải không? Đơn giản. Thứ hai tên Vương cạnh thủ vệ nhau nhau hừ lạnh. Hạ phái ngánh mặt mũi tràn đầy mờ mịt, bọn hắn làm như thế nào biểu hiện ra? Ma Phi cũng là suy tư, Trương Thanh thật chẳng lẽ là đồng loại? Thế nhưng là nếu là đồng loại, nên cùng chứng minh một dạng mục đích, cái này bại lộ. Đúng lúc này, Ma Phi đã nhận ra Trương Thanh ánh mắt ba. Ma Phi trong lòng có chủng dự cảm bất tường ngươi nhìn ta làm gì. Ma Phi hỏi biểu hiện ra a? Trương Thanh hỏi ngược lại ba. Mã Phi mở to hai mắt nhìn, "Ngươi, ngươi, ngươi, ngươi để cho ta biểu hiện ra." Mã Phi đại náo trong nháy mắt đứng máy, hắn không biết đây là trưởng thành nhắm vào mình, hay là muốn đem chính mình đẩy ra làm bia đỡ đạn, hoặc là còn có mục đích khác. Hắn chỉ biết là, hắn không muốn mời trưởng thành ăn cơm đi. Nhìn xem Mã Phi ngậm bứt thân sắc, hai tên thủ vệ cũng dần dần không có kiên nhẫn xem nữa, "Ta cũng chỉ có thể đem các ngươi xem như gây chuyện, nút lại. Các ngươi chỉ sợ không biết, loại này bị giam giữ cũng là muốn đưa vào bắt phương đại hội." Vây phân sẽ lấy thân phận gì xuất hiện tại vị trí nào hai tên thủ vệ dáng tươi cười dần dần nguy hiểm cũng đối, ngươi đến biểu hiện ra lời nói, bọn hắn căn bản nhìn không ra. Dù sao bọn hắn đối với tham ăn người hoàn toàn không biết gì cả, chỉ cảm thấy là thông minh thiên tài thôi. Trương Thanh tự mình nói ra, như vậy, ta đến vây bảy một ít đi. Hai tên vương cảnh thủ vệ tất cả đều ngẩng người, tất cả vây xem tu sĩ cũng đều nổi lên nghi ngờ đây là vấn đề mặt mũi sao? Đây là đầu hóc vấn đề đi. Coi như lúc này, Trương Thanh vỗ tay phát ra tiếng. Trong miệng ngân tụng đạo âm thiên điệu giả dịch, dịch thủy chi lạnh. Một loại tươi mát cảm giác tràn vào tất cả mọi người chốc núi. Phản vật khô cạn đại địa nên đón tinh mịn mưa xuân bên dưới. Trời mưa. Không đối. Đây là vô tự pháp tắc, cũng không đúng. Chẳng lẽ trong chiến trường còn có còn sống cường đại tham ăn người? Đám người lập tức loạn thành hỗn loạn, hai tên vương cảnh thủ vệ con người đột nhiên rút lại, nhìn chòng chọc vào Trưởng Thanh. Mặt khác thông đạo thủ vệ cũng đều nhao nhao hướng nơi này phóng thích thần niệm liếc nhìn, đồng thời đồng thời khóa chặt Trưởng Thanh sao băng truy không, lệ lửa tàn hồng. Trưởng Thanh lần nữa ngâm sướng, một viên mấy ngàn dặm đường kính to lớn thiên thai thiên thạch đột nhiên xuất hiện, ầm vang đập xuống, tại vương cảnh thủ vệ suýt chút nữa thì xuất thủ thời điểm, Cái kia thiên thai tàn hồng đứng tại giữa không trung nhẹ nhàng linh mẫn, không cốc đón đón gió. Một đạo gió nhẹ lướt qua trên thân tất cả mọi người, vốn là bị mưa phù nước nhẹp thân thể, lúc này một cô ý lạnh làm bọn hắn tấu tâm mát mẹ từ điện thanh sương, thần tiêu ly linh. Đêm ban ngày, dáng người đốt, thiên địa sinh cơ, đại đạo chí lý. Nhìn tới không thấy, vẫn đến không biết nó tiếp xúc, phai mở băng ác, trải qua vật mà vật chưa phách rắc. Như kiếm phi công, mặc mi vô phong, thiên hạ bạc trắng, duy ta đồ đen. Chín đạo vương cảnh thiên thai khí tức, dẫn tới toàn bộ bát phương thành vị đó hoành động. Bát phương thành bên trong, từng người từng người cường đại đế cảnh tu sĩ, cùng săn đạo dạ, bỏ đạo người, tham ăn người, nhao nhao xuất hiện tại trận pháp lồng ánh sáng phù cận. Bọn hắn tất cả đều trầm mặc, bọn hắn đều đang nhìn Trưởng Thành. Bọn hắn cũng không biết, cái này Trưởng Thành đến cùng là cái thứ gì, bọn hắn thậm chí không biết, vật này có phải hay không phía bên mình đây là tòa nào tinh thành nội tỉnh. Chẳng lẽ nói, tu hành có khác thông thiên đại đạo. Đây là chúng ta tham ăn người sao? Hắn đối với vô tự pháp tắc khống chế, làm sao so với chúng ta còn cao thâm. Giờ này khắc này, Ngư Long Hỗ Tạm, Bát Phương Tế tụi Bát Phương Thành, tất cả mọi người đối với Trưởng Thành cảm giác đều chỉ có bốn chữ. Không biết bí ta Điện ngay cả hai tên vương cảnh thủ vệ cũng là ngơ ngác nhìn Trưởng Thành, trong lúc nhất thời trợ tay không kịp còn cần tiếp tục biểu hiện ra sao. Trưởng Thành nhàn nhạt hỏi, những này nếu là đều không đủ lời nói, vậy ta cần phải biện thân. Hạ Vĩnh Vĩnh sắc mặt tái nhợt, nàng trốn đến lập tức bay sau lưng. Mã Phi lúc này sắc mặt cũng rất khó coi, chỉ từ Trưởng Thành biểu hiện ra lực lượng đến xem, hắn cũng vô pháp phán đoán Trưởng Thành đến cùng phải hay không đồng loại. Trong lúc nhất thời, Trưởng Thành thần ý, khiến cho mọi người trong lòng biển kín bóng ma. Nếu như Trưởng Thành là tham ăn người, Bát Phương Thành Bát Phương Đại hội sẽ có động tĩnh lớn. Đối với tinh thành người dự thi mà nói, cái này sẽ là một cái nguy hiểm không biết. Nếu như Trưởng Thanh là người bình thường, như vậy đối với săn đạo giả, tham ăn người mà nói, cái này không chỉ là nguy hiểm không biết, hay là một cái vượt ra khỏi khống chế nguy hiểm ta thật biến thân. Trưởng Thanh không có đạt được đáp lại, tiếp tục hỏi